xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML audio chúc các bạn nghe truyện vui vẻ hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha truyện đọc audio lão nam nhân trì tổng cha tập 6 lão nam nhân nhìn sắc mặt tái xanh của thích tranh cầm điện thoại nhíu mày đầy nôn nóng và lo lắng anh có thể đoán ra thích tranh vừa nhận một cuộc điện thoại rất quan trọng cậu rất muốn đi nhưng vì đang tức giận với anh cho nên đi không được lão nam nhân nuôi em trai nhiều năm như vậy sao có thể không nhìn ra vẻ mặt đấy chứ Hơn nữa anh loáng thoáng nghe được âm thanh truyền đến là giọng của một người phụ nữ, lão nam nhân khẽ cười thích tổng, chúng ta lần khác bàn tiếp cậu có việc bận thì cứ đi đi. Thích tranh u ám nhìn anh, anh muốn từ trước rồi, còn có cơ hội khác để nói sao, lão nam nhân gật đầu, đương nhiên có, không phải cậu biết nhà tôi ở đâu sao? Thích tranh nắm chặt điện thoại, anh cảm thấy mỗi lần tôi đều đến tìm anh sao, trên mặt lão nam nhân thoáng qua tia bi thương, tay nắm chặt tôi ni vang lên tiếng, răng rắc thích tranh chờ không nổi nữa, tôi thật sự có việc gấp tôi cũng muốn nói chuyện với anh, lão. Nam nhân gật đầu tỏ đã hiểu, anh tiếp tục đi về phía nhà mình, dáng đi khập khiễng khiến thích tranh cảm thấy rất không thoải mái, cậu đột nhiên đi về phía lão nam nhân, trực tiếp vác lão nam nhân lên vai. Cơ thể của lão nam nhân thật sự quá nhẹ, không giống trọng lượng một người đàn ông nên có. Thịt trên người cũng rất ít, xương sườn cọ vào vai làm cậu phát đau, lão nam nhân bị dọa sợ thích tổng cậu, cậu làm gì vậy? Cậu bình tĩnh lại đã thích tranh mặt không biểu cảm, tôi rất bình tĩnh. Tôi nói tôi muốn đi tìm người, cũng muốn nói chuyện với anh. Để tiết kiệm thời gian thì nói trên xe đi cậu. Vác lão nam nhân không ngừng ngọ nguậy trên vai, che đầu rồi nhét anh vào trong xe, sau đó làm cho người hết lộn rộn, cuối cùng thắt dây an toàn cho lão nam nhân, lão nam nhân hốt hoảng, lại cảm thấy gặp được em trai rồi. Nhưng một giây tiếp theo trong lòng anh tự nhủ đừng có ảo giác hay nói những lời không nên nói. Thích tranh nói đúng, bây giờ cậu là em trai đã mất trí nhớ trước đây cậu ghét anh nói về địch thiến. Bây giờ nói với cậu về địch chân có ích gì chứ? Anh không ngờ mọi chuyện lại giống như trước đây. Anh yêu em trai không hề sai, nhưng nếu như em trai không yêu anh mà yêu một người phụ nữ khác nghĩ đến đây, mũi lão nam nhân chua xót đây không phải là hy vọng lúc trước của anh hay sao, hy vọng em trai sống tốt tìm một người phụ nữ, có một gia đình bình thường, em trai cái gì cũng không nhớ. Giữ mãi quá khứ không buông chỉ có mình anh, tất cả mọi người đều tiến về phía trước, chỉ có anh ôm mãi thời gian cũ, ở ngôi nhà cũ, giữ lại cuốn hoàng lịch sao cũ, giống như nếu làm như vậy, tất cả sẽ quay lại ngày hôm đó của hai năm trước. Em trai tức giận bỏ đi, sau khi cậu nhận điện thoại sẽ trở về nhà. Sau đó cậu nói với anh, anh cuối cùng cũng chịu nói lời thật lòng rồi. Hai người sẽ ở bên nhau cả đời, sao hoàng lịch hoang ly, sách nói về thời tiết ngày tháng nhưng tất cả đều phải như thế, sẽ không quay lại được nữa, lão nam nhân đột nhiên ngoảnh đầu về phía thích tranh nói, anh yêu em, anh giống như bày tỏ với quá khứ, từ trên người thích tranh tìm ra bóng dáng của địch chân. Giọng nói của anh tràn đầy nỗi nhớ và liều lĩnh vứt bỏ một điều gì đó, khi thích tranh phản ứng lại, nước mắt lăn dài trên mắt phải, cậu nắm chặt tay lái, buộc miệng nói, anh câm miệng. Lão nam nhân nhìn thấy cậu khóc đầu óc anh liền bị nước mắt của thích tranh quấy nhiễu đến hồ đồ, vì lần trước cậu khóc, sau đó liền nói hận anh em trai khôi phục trí nhớ rồi sao? Nếu không sao lại khóc? Trong lòng lão nam nhân cũng khó chịu anh thở dài, tại sao cậu lại khóc thích tranh nghe thấy lời anh nói mới phát hiện bản thân khóc? Cậu không biết tại sao cơ thể mình lại phản ứng như vậy nữa, thật là xấu hổ. Cậu muốn dừng xe, nhưng hộ không còn đang chờ cậu, tại sao cậu phải dừng lại, là vì nghe được trong câu nói dối, anh yêu em tràn đầy vứt bỏ và mệt nhọc kia sao, cậu hung hăng lau nước mắt trên mặt thấp giọng nói, tôi không yêu anh. Cậu dừng lại một lát, sau đó chắc chắn nói, là anh đơn phương quấn lấy tôi, bây giờ cũng chính là anh nói không muốn nữa. Lão nam nhân không nhìn cậu mà ngoảnh ra nhìn ngoài cửa sổ tôi lớn tuổi rồi, quấn lấy cậu nhưng cậu không động lòng. Cậu cũng cảm thấy tôi không biết xấu hổ phải không? Cứ như hiện tại, cậu sẽ vui vẻ hơn, thích tranh nhịn lại dục vọng, hung hăng đập mạnh vào vô lăng, mắng lời thô tục đúng vậy, không sai, tôi rất vui vẻ, khuôn. Mặt lão nam nhân lộ ra vẻ bi thương, lại bày ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy, anh cũng không vui, anh thuyết phục bản thân để em trai đi, nhưng anh cũng tuổi thân, anh nghĩ em trai đã chết, anh cũng chuẩn bị cô độc hết quãng đời còn lại, chờ sau khi chết, để em trai không còn chê anh già nữa. Nhưng em trai không chết, cậu quên anh rồi, cậu yêu người khác rồi, lão nam nhân có thể làm gì, anh không nghĩ đến, cũng không có biện pháp nào cả chỗ sâu thẳm trong lòng anh cũng rất hận cậu, đã từng thích anh tại sao bây giờ lại không thích nữa, anh chưa đến 34 tuổi, nhưng tim bị dày vò đến già rồi, lão nam nhân nắm chặt dây an toàn, tôi sẽ giới thiệu cho các cậu phiên dịch mới. Cậu không cần lo lắng, thích tranh nhíu mày, tôi cho anh đi sao, lão nam nhân tức phát khóc, cậu việc gì phải giữ tôi lại cho trướng mắt. Hay là nói, cậu đột nhiên cảm thấy chơi đùa như này với tôi rất vui. Thích tranh không nhịn được, đạp thắng xe dừng lại ven đường, cậu trừng mắt nhìn lão nam nhân, anh nói yêu tôi đúng không? Vậy bây giờ anh nháo cái gì, lòng lão nam nhân thắt chặt cổ họng như có gì đó chặn lại, mãi mới thốt ra được một cậu, bởi vì cậu đã... Không yêu tôi nữa rồi, anh không thể nói những lời đạo đức giả như vậy, anh cũng cảm thấy mình quá yếu đuối, năm đó khi anh nói không yêu em trai, em trai cũng theo đuổi anh lâu như vậy, anh bây giờ chỉ muốn yên tĩnh lại một chút, không muốn mặt dày theo đuổi em trai, nếu như anh có thể buông bỏ em trai, nếu như em trai có thể có một gia đình tốt đẹp, thực ra lựa chọn như vậy. Cũng không tồi, mâu thuẫn đấu tranh, anh từ trước đến nay chưa từng thay đổi, không dễ gì mới lấy lại được dũng khí, vậy mà giờ cũng mất luôn rồi, lão nam nhân đỏ mắt quất ức đến mất lý trí. Thực ra anh cũng không chắc mình có thể nhẫn tâm thực sự hay không, có lẽ sau khi tách ra một thời gian, anh có thể chọn cách tốt hơn để tiếp cận em trai của hiện tại, thích tranh đột nhiên vặn cầm anh qua. Em trai trong mắt anh có một loại cảm xúc mãnh liệt nào đó dâng trào, thích tranh nói, anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Anh thật sự khiến người ta chán ghét. Nhưng với gương mặt này, anh nên vui mừng cho bản thân thì hơn. Biết đâu tôi có thể có chút hứng thú. Nếu như nói lúc đầu lão nam nhân không hiểu tại sao gương mặt này lại có thể khiến em trai có hứng thú, đến khi nhìn thấy hộ công anh liền hiểu ngay, thực sự rất giống nhau, mặt mày mắt mũi, dịu dàng y chang nhau, lão nam nhân mặt mày ảm đạm đứng sau thích tranh. Thích tranh nhìn thấy hộ công, liền chạy nhanh đến, hóa ra chồng cũ của hộ công xuất hiện, hai người họ cùng nhau đi ăn, lại ầm ý một trận không biết là ai đi ra cầm dao muốn chém vào bọn họ chồng cũ vì bảo vệ hộ công, bây giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên tay hộ công không có nhiều tiền, quen với người có nhiều tiền chỉ có mối thích tranh, hộ công còn nhìn thấy cả lão nam nhân, cô cũng không quan tâm mặt mũi nữa, nắm chặt tay áo thích tranh, muốn quỳ xuống cầu xin cậu giúp đỡ. Cầu xin cậu cứu chồng cũ mình, bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ trả lại tiền, lão nam nhân hoàn hồn khỏi sự đau lòng khi bị coi làm thế thân, biết tình huống hiện tại là như thế nào, rõ ràng người phụ nữ này không thích em trai, nếu không sao có thể cầu xin em trai bỏ tiền ra cứu chồng cũ mình chứ, cho dù anh vừa tức giận, nhưng dù sao đó cũng là em trai mình, lão nam nhân muốn bênh vực. Nhưng thích tranh một chút phản ứng cũng không có làm lão nam nhân tức đến đòi mạng, anh ở sau lưng thích tranh chán nản lên tiếng, chị gái này, các người đều không mua bảo hiểm y tế sao, hộ công cúi đầu hổ thẹn tôi không thể cho anh ấy dùng, chấm ans ấy, không có. Ok, hóa ra chồng cũ là người không có công việc chơi bời lêu lỏng lại không có bảo hiểm y tế, em trai ưu tú anh nuôi lớn lại không bằng loại đàn ông như này sao, lão nam nhân không còn gì để nói nhưng thích tranh quay đầy trừng mắt nhìn anh, anh đừng nói chuyện anh. Bảo vệ em trai, em trai lại bảo vệ người phụ nữ này, trong lòng lão nam nhân đau nhức nếm cảm giác ghen tị đủ rồi, đây là cảm giác anh chưa từng thử qua, quá chua rồi, chua đến mức người cũng thay đổi, ngay cả năm đó em trai nói có bạn gái, anh cũng không hề ghen như vậy. Có lẽ bởi vì, lần này em trai yêu thật lòng rồi. Thích tranh dịu dàng nói với hộ công, chị đừng gấp tôi sẽ giải quyết cho. Sau đó kéo lão nam nhân đi, lão nam nhân nhìn cậu đi về phía đóng tiền viện phí, ở sau lưng cậu nói, người phụ nữ kia rõ ràng không thích cậu, còn đã ly hôn, còn nhớ mãi không quên chồng cũ, tôi không đồng ý anh. Đồng ý buông tay là hy vọng em trai có thể tìm được một người phụ nữ tốt, không phải tìm một người phụ nữ không thích cậu, thích tranh không để ý đến anh, cầm thẻ xếp hàng, lão nam nhân nhìn cậu thật sự có ý định trả tiền liền không nhịn được kéo tay áo cậu. Ý của anh là, người vẫn còn đang cấp cứu, không cần trả tiền vội, trước tiên phải nói rõ với hộ công, tóm lại là có ý gì? Sau này định trả tiền thuốc như thế nào, lão nam nhân suy cho cùng quản chuyện nhà cửa nhiều năm như vậy, còn nuôi một đứa trẻ, tiết kiệm thành tính, nhưng tất cả những khuyên nhủ và nôn nóng của anh đều rơi vào mắt thích tranh, kiến thức hạn hẹp, mắt không rời khỏi mặt bàn, vì chút tiền này mà gấp gáp, thích tranh cậu thiếu chút tiền này sao? Không thiếu, sự khinh thường trong đáy mắt cậu làm cho lão nam nhân mông lung, anh chưa bao giờ nghĩ, có một ngày em trai sẽ dùng loại ánh mắt khinh thường như vậy nhìn anh, trước kia dù em trai có chê ngoài miệng nhưng chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, giống như con một con buôn tiểu nhân, mặt mũi nghèo kết xác nhưng nam nho anh, nhiều năm như vậy chỉ vì nuôi cậu. Mới từng bước từng bước trở thành như ngày hôm nay, anh cũng không muốn buồn xỉn, muốn hào phóng, muốn không lo lắng vì tiền. Nhưng anh không thể, anh có thể không sao nhưng em trai không thể không được ăn no, mặc ấm, không thể không được đến trường, nhưng hôm nay, em trai vì điều này mà coi thường anh. Lão nam nhân quay đầu muốn rời đi, trong lòng anh triệt để nguội lạnh, không muốn đợi ở chỗ này nữa, sau đó anh bị kéo lại, chỗ xếp hàng vừa vặn đến lượt thích tranh, cậu kéo tay lão nam nhân, đưa thẻ ngân hàng, trừ trà tiền thuốc men vẫn còn số tiền khác, lão nam nhân cúi đầu, bị kéo tay cũng không nói gì cả. Cho đến khi thích tranh đưa đơn đăng ký đến trước mặt anh bảo anh điền, anh chậm rãi ngẩng đầu mình tờ đơn kia, chuyện gì? Thích tranh đen mặt chống nặng đi chứ còn thế nào? Anh nhìn chân mình xem, lão nam nhân mím môi, không cần. Giống như nghe được giọng lạnh nhạt của anh, biểu cảm thích tranh cứng đờ, một lúc lâu không nói lời nào, hai người rằng có ở chỗ đó, lão nam nhân ngại mất mặt, không có gì thì tôi đi trước, cũng không còn gì để nói cả. Thích tranh, anh muốn đi, lão nam nhân, tôi không quản được cậu, cậu cũng ghét tôi, chúng ta như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả thích. Tranh nhìn mặt lão nam nhân khẩu thị tâm phi, đột nhiên nhẹ giọng, anh nhận tôi thành người khác, tôi cũng có thể nhận anh thành người khác, miệng lão nam nhân run run, trừng mắt nhìn thích tranh, đúng vậy, dĩ nhiên tôi không thể trở thành cô ta, cậu ghét tôi, sao có thể ghét cô ta chứ? Tôi nên sớm coi cậu đã chết, đỡ phải khổ đến tận bây giờ thích. Chanh cũng tức giận không ít, lão nam nhân quay đầu muốn chạy, kết quả cổ áo đằng sau bị kéo trở lại. Lão nam nhân không cẩn thận để vết thương trên chân chạm vào mặt đất, đau đến mặt mày thay đổi màu sắc. Giây tiếp theo anh được thích chanh bế nhanh đến ghế ngồi của bệnh viện cởi giày. Sau khi cởi tất thấy trên băng gạc có một ít máu, lão nam nhân ở trong lòng thích chanh vẫn luôn mang lại cảm giác yếu ớt, máu thấm vào băng gạc thích chanh thấy đau như vết thương ở trên người mình, anh xảy ra chuyện gì? Không biết nói à, sao lại bị thương, lão nam nhân giật chiếc tất chân của mình, không liên quan đến cậu thích. Tranh miến răng, giọng nói u ám để tôi bế anh hay anh ngoan ngoãn cùng tôi đi qua đó, lão nam nhân cần mặt mũi, anh tự đi, bên cạnh có một thích tranh đằng đằng sát khí đi theo. Thích tranh mấy lần muốn đưa tay ra đỡ đều bị tay lão nam nhân hất ra tính tỉnh ầm ý hung hãn nổi lên đây mà thích tranh lẽ ra không nên quản anh, thậm chí bây giờ cậu nên quay lại an ủi hộ công, nhưng cậu không đi được, một bước cũng không cử động giống như chúng ta hệt lúc nãy vậy, cậu nhìn vết thương trên chân lão nam nhân, nhẫn nại nói, anh nói cho tôi biết, bây giờ anh tức giận cái gì, vừa dứt lời, lão nam nhân không có khí thế mà khịt mũi, giống như chú thỏ tức giận trách móc thích tranh. ánh mắt cậu nhìn tôi lúc nãy, tôi đều hiểu. giọng anh run rẩy. lúc đầu tôi cũng không như vậy, tôi cũng không muốn, không phóng khoáng như vậy, nhưng tôi phải nuôi một đứa trẻ, tôi không còn cách nào cạch trái. tim thích tranh đột nhiên co thắt, đầu đột nhiên đau đớn, đau đến mức cậu ôm đầu quỳ xuống đất. lão nam nhân bị dọa sợ, không ầm ý liền chạy qua đỡ người. giờ chán thích tranh, cậu làm sao vậy? thích tranh co mày, hai mắt nhắm chặt, dường như muốn ôm chặt lão nam nhân vào trong lòng. Cậu giống như chịu một cơn đau đớn cực hình, không nghe rõ gì cả, lúc thì giống như nằm trong khối sắt cả người đau nhức, lúc thì giống như bị trói trên ghế, có người đến gần cậu cầm thứ cậu sợ tên tay, lão nam nhân nhìn em trai cả người đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt vạt áo anh, giống như đang trong một giấc mơ gọi tên anh cầu cứu. Khi Thích Tranh tỉnh lại, thấy lão nam nhân đang nằm sấp ở mép giường ngủ, cậu liếc nhìn xung quanh, là bệnh viện, cậu nhớ cậu đau đầu, hôn mê. Thích Tranh cảm thấy mất mặt vậy mà cứ như thế ngã xuống. Rõ ràng trước khi hôn mê vẫn còn đang cãi nhau với lão nam nhân, lão nam nhân nhìn rất mệt mỏi, tóc lộn xộn, hốc mắt có hơi đen. Cậu nhìn xuống tay cậu và anh mười ngón giao nhau, có chút hoảng hốt, lão nam nhân tỉnh anh ngước mắt lên, vừa hay chạm vào ánh mắt của thích tranh. Thích tranh cảm nhận được tay đối phương muốn rút ra lại không nỡ, vội vàng hỏi cậu cảm thấy thế nào? Sau đó lão nam nhân nhìn thấy ánh mắt của thích tranh nhìn tay mình không rời, đành phải rút tay ra, nhỏ giọng nói xin lỗi, nghe chẳng có thành ý gì cả, hắn nhìn và hiểu được vẻ mặt của lão nam nhân, rõ ràng chưa gặp qua mấy lần, cậu đã biết đối phương trong lòng thầm mắng cậu cái gì, rất rõ ràng. Thích tranh lần đầu tiên thấy nghi ngờ, cậu và lão nam nhân rốt cuộc có tình cảm gì, chẳng lẽ một người di tình biệt luyến sao có thể nhanh vậy sao, sao? Di tình biệt luyến, y chinh bi liên, yêu một người nhưng không yêu nữa mà chuyển qua yêu người khác, lão nam nhân nhìn bộ dạng khó chịu của thích tranh, liền nhẹ giọng hỏi, có muốn gọi bác sĩ đến không, thích tranh lắc đầu chân anh thế nào rồi, lão? Nam nhân sững sờ, không sao, anh không muốn nhiều lời, liền bổ sung, tôi đã nói cho cô ta chuyện cậu hôn mê, cô ta rất lo lắng cho cậu. Anh tưởng em trai nghe xong sẽ vui vẻ, dù sao vừa nãy cũng bởi vì anh lắm chuyện nói về người phụ nữ kia, em trai mới tức giận hơn nữa nếu như không phải khuôn mặt này của anh cùng cô ta giống nhau, báo. Hứng thật là khó chịu, anh không thể chấp nhận chuyện một người phụ nữ đã ly hôn, nhưng tuổi anh cũng đã lớn như này rồi còn không biết xấu hổ, lấy lý do quá khứ mà quấn lấy thích tranh của hiện tại, tuổi của anh đã lớn như vậy, thậm chí còn không bằng người ta, anh không phải phụ nữ thích tranh nằm trên giường, nhìn có vẻ lạnh nhạt, lão nam nhân lại bổ sung thêm một câu, cô ta đi mua cháo cho cậu. Một lát nữa sẽ đến, thích tranh gật đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó. Lão nam nhân nghĩ, mặc dù tôi cảm thấy cô ta hợp với cậu hơn, nhưng tôi cũng không cần ở lại xem các người thân thiết. Anh vừa mới động đậy, thích tranh đã kéo lấy anh, không vui nói, đi đâu, lão nam nhân nghĩ, còn có thể đi đâu, không lẽ cậu còn muốn tôi nhìn hai người rồi từ bỏ mới được, nghĩ như vậy, anh lại buồn sầu ngồi xuống, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng những điều không tình nguyện này rơi vào trong mắt thích tranh lại là không muốn ở lại cùng cậu thích tranh nhịn xuống mới hỏi, biểu. Cảm của anh như này là thế nào? Rất không muốn ở lại chỗ này, lão nam nhân gật đầu thích tranh tức đến đau đầu, cậu phát cáu, vậy đừng ở lại chỗ này nữa, đi ra ngoài, lão nam nhân đứng dậy thích tranh mắt đỏ bừng bừng, trừng mắt gắt gao nhìn lão nam nhân, lão nam nhân giống như không cảm giác được cậu tức giận, nói, cậu nhớ nghỉ ngơi thật tốt, sao? Đó anh đi thật chậm rãi không do dự, rời khỏi phòng bệnh này, lúc hộ công mang cháu vào thấy sắc mặt thích tranh tái mét tưởng cậu vẫn còn không thoải mái, cô khẩn trương đi đến, quan tâm hỏi vài câu, lại không ngờ rằng, người trẻ tuổi này nhìn cô đột nhiên hỏi, chị tôi có thể hôn chị không?